Cực phẩm gia đình tập 109 Kinh Hoa Học Viện đúng là không hổ danh tiếng Trước mặt là một cái hồ sâu Có cái tên rất dễ nghe là Bích Ba Đàm Hoàn cảnh u nhã, phong cảnh mê người Bên bờ hồ gió mát lòng lòng Tuy có hơi lạnh Nhưng cũng làm cho người cảm thấy thanh bình. Lâm vãn Vinh tìm một chỗ sạch sẽ. Bên dưới một gốc cây liễu khô, đặt mông ngồi xuống. Mặt hồ sóng gợn lăn tăng, hơi nước mang mát, làm cho hắn cảm thấy có chút lạc thần. Đến khi nào mới tìm được Thanh Tuyền đây, chẳng lẽ cứ phải chờ đợi như thế này sao? Đợi được 7 ngày 7 tháng không? Còn xảo xảo thì phải làm sao bây giờ? Nàng đang ở Kim Lăng ngày đêm mong đợi ta trở về... Nghĩ đến đây gã thấy trong lòng có chút phiền muộn, liền nhặt một mẫu đá ném vào mặt hồ, phốc một tiếng vang nhỏ kéo theo tầng tầng lớp lớp sóng gần hướng xung quanh mà tỏa ra. Người nào đó? Cách đó không xa, truyền đến một tiếng kêu khẽ lâm vãn vinh giật mình sững sốt, ngẩng đầu nhìn lên thấy cách đó không xa, trên một nhánh cây có một bóng người, dường như là một nữ tử, thân hình mảnh dẻ, cùng khuôn mặt gần như bị tán cây che hết. Khiến cho Lâm Vãng Vinh nhất thời không nhìn ra, âm thanh bất ngờ làm hắn bừng tỉnh, nhưng rồi lại im lặng. Có lẽ nữ tử kia đang suy nghĩ có nên nói chuyện với gã hay không? Cái hồ này không phải là của nhà ả? Có ném cục đá xuống cũng không phải hét lên như thế chứ. Lâm Vãn Vinh tâm tình rất không tốt, hùng một tiếng rồi ngoát miệng. Không phải là người. Nữ tử nghe hắn nói vậy liền ngưng thần suy nghĩ mở miệng nói. Thì ra là ngươi á Thấy khuôn mặt khả ái sau bóng cây, chính là vị từ tiểu thư kia. Tính cả lần gặp nhau trong miếu hôm qua thì đã là lần gặp gỡ thứ ba của hai người, chỉ trong hai ngày nay thôi. Nhân sinh hạ sứ bất tương phụng <cười> từ tiểu thư chúng ta đúng là duyên phận sâu dày đó. Khi bị nạn phát giác, hắn liền vừa nói vừa từ từ đi tới. Từ tiểu thư liếc ánh mắt cảnh giác tới hắn kinh ngạc nói. Là người theo dõi ta tới đây. Theo dõi, lão tử mà phải cần dùng chiêu này sao? Lâm Vãng Vinh nhúng vai đáp. Ta nói không phải, liệu nàng có tình được không? Coi như ta theo dõi nàng đi, cũng ah, thật là tốt. Ta chính là kẻ chuyên cướp đoạt tiền tài lẫn nhăn sắc đó. Từ tiểu thư nhíu mày nói. Anh nói khinh bạc là người muốn chết. Trong tay nàng chợt xuất hiện một chiếc liền hoàng nổ. Không qua ta đã cảnh cáo người... Nhưng xem ra người là cái không biết hối cải. Cô nàng này đi đâu cũng mang vũ khí phòng thân theo á. Lầm vãng vinh cười cười nói. Hối cải Hối cải cái gì? Ta đây một không trộm hai không cấp, liệu có cần phải hối cải không? Từ tiểu thư à, nàng tuy mang liên hoàng nỏ phòng thân, nhưng ta hỏi nàng, liệu Lý Thành đại ca đã nói qua với nàng rằng liên hoàng nỏ không phải tên nào cũng trúng đích chưa? Ngươi biết Lý Thành... Từ tiểu thư kỳ quái hỏi, liên hoàn nỏ quy lực mạnh mẽ, thích hợp cho cả kỵ binh lẫn bộ binh tác chiến, không có chủng binh khí nào có thể so bì về sức mạnh. Phanh một tiếng nổ lớn vang lên, một cột nước bắn lên trên mặt hồ, tầng xoáy nước, xuất hiện rồi chậm rãi tản ra, công khí xung quanh tràn ngập mùi hỏa khí, lâm vẫn vinh cười hát hát một tiếng thủ trưởng xè ra vẫy vẫy nói, <cười> nàng đã thấy chưa, tuyệt chiêu này của ta gọi là Nhất Dương Chỉ, so với liên hoàng nó của nàng mạnh hơn không chỉ trăm lần, chẳng qua ta nhường nhịn không muốn so đo với nàng mà thôi. Từ tiểu thư mới rồi nghe tiếng nổ cực lớn sợ đến suýt chết, hai tay vẫn bịt chặt lỗ tai, thấy hắn trước mặt mình cứ dương dương tự đắc nhịn không được cười khúc khích nói. Súng, súng là súng, <cười> cái gì, cái gì mà Nhất Dương Chỉ của người chưa, chỉ giỏi lừa bịp người khác chứ đừng mờ lừa gạt được ta. nặng biết súng nha. Lâm vãng vinh kinh hải hỏi. Vật này thanh tuyển đưa cho hắn, chính hắn cũng có thể khẳng định là vô cùng quý giá, cực ít người biết. Vậy mà vị tiểu thư này có thể nói ra, danh dựng, bảo sao hắn không kinh hải cho được. Súng này là do thương nhân Tây Dương mang đến, trong cung từng có một vị truyền giáo người Anh có trò ta xem qua. Lại được ý kiến, uy lực khủng khiếp của nó chỉ là bằng vào kỹ thuật của Đại hòa và phương chế tạo được. Giáo sĩ truyền giáo người Anh làm vãng vinh lại một phen kinh hải từng bước từng bước tiến tới trước mặt nàng lớn tiếng nói tên của ông ta là gì? Từ tiểu thư vội vàng thối lui liên hoàng nỏ trong tay dương lên nói Ngươi định làm gì? Mẹ ơi, lão tử hành động thật thô lỗ quá! Lâm vẫn vinh khẩn trương nói, à xin hỏi từ tiểu thư tên của vị giáo sĩ truyền giáo này có phải là thích tố ước khác hay không? Từ tiểu thư kinh ngạc nhìn hắn nói, Làm sao ngươi biết, ước khác, giáo sĩ đã quay về nước Anh, chẳng lẽ vật trong tay ngươi chính là? Cảm ơn trời đất ạ. Lâm Văn Vịnh hận không ngửa mặt khóc rống lên được, cuối cùng cũng có thể tìm được người, cho dù chỉ là một chút mình mối thôi, nhưng như vậy là quá tốt rồi. Cá vội vàng chỉnh sửa tư thế của mình, vẽ mặt trở nên hết sức, hòa ái, nói. À từ tiểu thư, nàng có biết chuyện giáo sĩ ước khắc đem cây súng này làm quà tặng không? Trong tay người chính là súng, lại đi hỏi chuyện người ta cho người như thế nào ước. Từ tiểu thư lắc đầu hầm một tiếng, nói cầm súng uy hiếp một nữ tử, dầu chỉ là phô trương nhưng cũng làm cho ta thấy lo sợ đó. Người cảm thấy lo sợ, nếu không phải người chỉa liên hoàn nổ về ta thì lão tử có chỉa súng về người hay không hả? Lầm vắng vinh trong lòng vô cùng căm tức, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười mê người, nói Từ tiểu thư hiểu lầm rồi, cây súng này ta được một vị bằng hữu tặng cho, đáng tiếc sau này chúng ta lại ly tán, hiện còn không biết người ở nơi nào, cho nên mới định hỏi nàng có biết một vị tên là Tiếu Thanh Tuyền tiểu thư không. Từ tiểu thư lắc đầu đáp: "Người có chắc là Tiếu tiểu thư, ta thực sự không biết về chuyện súng này được ước khác đem tặng lại, ta cũng chưa nghe anh từng nói qua." hay chớ ta mất cô nàng này đúng là không biết chuyện gì hết. Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Vản Vinh bỗng trở nên cứng ngắc. Từ tiểu thư, nàng nói dị ước khắc truyền giáo sĩ là người đã gặp ở trong cung phải không? Lần này thì Từ tiểu thư cũng cuối cùng gật đầu. Lâm Vản Vinh cảm thấy hơi bị sốc. Trong cung ư, thành Tuyền lẽ nào là người trong cung chứ? Cung nữ không giống, nàng lớn lên lại xinh đẹp như vậy, lẽ nào lão hoàng đế lại bỏ qua? phi tần ư? Lúc lão bà cùng ta song tu vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, phi tần cũng không đúng. Thân ở trong cung không phải cung nữ cũng không phải phi tần, chẳng lẽ là bỗng tìm gã nhảy mạnh một cái, cả kinh suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. "Công chúa, cái trợ giả, lão bà của ta chính là công chúa, ta đây cũng chính là phò mã, thật là không dám tưởng." ngẫm lại thanh tuyền phong tư tiệt thế lại toát ra một thứ khí chất không giống người khác nghĩ kỹ khả năng này cũng rất lớn nếu đúng là như thế này lão tử phải cảm tạ ông trời cảm tạ tiêu gia cảm tạ bạch liên giáo là bọn họ liên thủ tặng cho ta một lão bà là công chúa <cười> hắn bên này mộng đẹp bên kia từ tiểu thư cũng bị mê hoặc chỉ thấy tên hạ nhân của tiêu gia vẻ mặt biến đổi khó lường Lúc thì kinh ngạc, khi thì mừng rỡ. Lúc lại dâm giật, lúc lại trầm tư. Đúng là không thể hiểu nổi. Lâm tam ngươi làm sao vậy? Từ tiểu thư thấy bộ dạng si ngốc của gã, nhìn không được, nhíu mày lên tiếng. À, từ tiểu thư đang nói chuyện với ta mà, Ê, tốt lắm, tốt lắm. <cười> Lâm Vạn Vịnh từ trong suy nghĩ đã tỉnh táo lại, lúc này chỉ là võ đoán. Phải gặp thanh tuyền trước, nếu không cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cho dù có công phu, da mặt sầu dày, gã cũng không thể hướng tới bản thân mình mà kính ngưỡng một phen. Gã cười hắt hắt vài tiếng rồi mới nói. À từ biểu thư, nàng đấu với chuyện trong công chắc hẳn rất quen thuộc, đúng không? Nàng hãy nói cho tao biết đương kim hoàng đế có bao nhiêu vị công chúa. Từ tiểu thư nói. Việc này không cần phải quen thuộc mới biết. Chỉ cần là con dân đại hoa thì đều biết. Chẳng lẽ người lại không biết? Không lẽ người lại không phải là người đại hoa? Nói ta từ sao hỏa tới có được không? Lâm Vãng Vinh cười khang. <cười> Chủ yếu là vì ở cạnh nàng đầu óc ta bóng trở nên hồ đầu. À, xin hỏi trương kim hoàng đế có bao nhiêu công chúa? a niên kỹ bao nhiêu? Từ tiểu thư cẩn thận đánh giá thấy vẻ mặt vội vàng của hắn không giống làm bộ, trong lòng lấy làm kỳ quái, không lẽ người này mới từ dưới đất chui lên, chuyện gì cũng không biết. đương kim hoàng thượng có hai vị công chúa, đại công chúa đã 40 tuổi, nhị công chúa vừa mới 20. Tư tuần thì khẳng định không phải lão bà nhà ta, không lẽ thanh tuyền là nhị công chúa, hai chị em cách nhau tới 20 tuổi, không hiểu lão hoàng thượng thế nào lại sinh được. Từ tiểu thư dường như nhìn thấu nghi vấn trong lòng hắn, cũng hiểu rằng hắn đối với việc chồng cung một chút cũng không biết, liền tùy ý mở miệng nói. Đương Kim Hoàng thượng yêu nước thường dân vất vả lâu ngày, chỉ cưới có 5 vị phi tần tất cả đều là trước lúc đăng cờ. Giữa hai vị công chúa còn có một hoàng tử, chỉ là 20 năm trước đây, trong lúc hoàng thượng tại triều thì hoàng tử đột nhiên mất. Dù sau đó, nhị công chúa sinh ra, nhưng hoàng thượng vì tăng con mà thương tâm thống khổ không thôi, dù hai mươi năm đã trôi qua, không có cách nào quên được. Nguyên lại như vậy, hoàng đế hơn ba mươi tuổi đăng cơ là tuổi trắng niên, lẽ nào lại không sinh thêm một người con nào? Chẳng lẽ do không hoạt động quá lâu mà mấy mốc hỏng hết rồi? Thực là cổ quái mà. Lâm Vãn Vinh nghi hoặc không thôi, cứ cho là hoàng đế hơn 30 tuổi, là lúc tinh lực dồi dào, 20 năm thời gian không sinh 100, thì cũng phải đến 80 người con chứ. À xin hỏi từ tiểu thư một tiếng, vị tiểu công chú này đã đến hôn với ai chưa? Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt hỏi. Người hỏi vấn đề này làm gì? Chẳng lẽ người... Từ tiểu thư cười nói. Nhị công chúa là người thích sống cuộc sống đạm bạc, ưa thanh tĩnh và rất ít ra ngoài. Cả năm cũng hiếm có người thấy mặt. Về phần có hay không chuyện hứa thần, ta cũng không rõ ràng lắm. Cũng chỉ nghe đồn mà thôi. Làm vãng vinh chỉ nghe nửa câu đầu, nửa câu sau cũng chỉ làm bộ nghe cho có. Thích cuộc sống đạm bạc, ưa thanh tĩnh, ưa điểm này thanh tuyền có chút giống. Nhưng bằng vào điểm này có thể phán đoán lão bà của ta là công chúa hay không? Xem ra ta phải tiến cùng một chuyến, cùng nhị công chúa giao lưu, một chuyến mới được. Thấy vị tam công tử này vẽ mặt trầm tư, từ tiểu thư nói, Ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta nữa không? Cơ bản là không có. Cảm ơn từ tiên sinh đã giải đáp nghi vấn trong lòng ta, hôm nào thuận tiện ta mời nàng ăn cơm Lâm vẫn Vinh Hi Hi cười nói, Từ tiểu thư lắc đầu nói, Nhưng ngươi còn chưa giải thích cho ta biết, vì sao ngươi biết Lý Thạnh, ngươi có biết hộ bất quỳ đủ tu nguyện bọn họ hay không? Đương nhiên là có biết, dù sao mọi người trên đường cũng là đã biết nhau rồi. Từ tiểu thư gật đầu nói, Tam Lâm, Lâm Tam, người mà bọn họ thường hay nhắc đến chính là Lâm Tướng Quân. A thật không có dám nhận cái gì mà tướng quân chứ, ta chỉ là một tiểu gia đình nhỏ nhoi của tiêu gia, nhờ tiêu gia kiếm miếng côn mà thôi. Lâm Vãn Vinh cười, hi hi nói, từ tiểu thư cẩn thận quan sát hắn một lát đoạn chỉnh sắc nói. Nói như vậy, ngày hồi hoa đăng cùng ngắm đèn lồng đó cũng là ngươi, hạt giống nảy mầm đó, cả việc du oa tẩy thủ cũng là ngươi ta nghe phù thần nói chuyện vốn dĩ đối với người rất là kính nể duy chỉ có việc hôm qua khiến ta thật sự rất khó có hảo cảm cùng ngươi làm việc ác thì dùng danh tự giả làm việc chính sự thì dùng đại danh đúng là kẻ dàn dối mà đại danh chẳng lẽ nàng cho rằng lâm tam là đại danh của ta tiểu thư nặng thật có ý tứ đố hắn cười to nói <cười> từ tiểu thư, nàng làm ta nghi ngờ chính bản thân mình, à nhưng mà sự thật, như nàng nói, nếu ngày hôm qua anh ta không làm ác như vậy, nàng đối với ta hẳn là có hảo cảm đúng không? Từ tiểu thư sững sốt một chút, không nghĩ rằng mình chỉ vô tâm nói một câu, đã bị đối phương đoán được tâm trạng, gã lâm tâm này đúng là phản ứng nhanh nhẹn mà. À từ tiểu thư, nàng đại khái chỉ toàn gặp những bậc quân tử đường đường. Gặp loại tà nhân như ta rõ ràng không thói quen, nhưng thật ra trong cái ác cảm của nàng chính là còn là không có ít hảo cảm. Đây cũng chỉ là cảm giác, nàng phải nhớ cho kỹ, hơn nữa cho đến bây giờ ta vẫn chưa khi nào nhận mình là người tốt, nhưng làm người tốt có được sống lâu hơn không? Tuy biết gã nói quanh nhưng từ tiểu thư quả thật cũng không biết phản bác như thế nào, Lâm vẫn Vinh cất súng trong ngực áo lại cười hì hì nói. <cười> à, tiện đi xin hỏi nạn câu, từ tiểu thư nhắc đến lệnh tôn, à, không biết lão nhân gia là gì nào, liệu ta có thể gặp được người không? Phụ thân ta là đệ nhất thư sinh, tên không đề cập tới cũng được, khi nào ngươi cùng phụ thân ta gặp nhau thì tự sẽ biết. Từ tiểu thư thân sắc lạnh nhạt, đáp. Đệ nhất thư sinh, họ tự, lầm vãng vinh biến sắc mặt ngạc nhiên nói, nàng là nhà đầu của lão tự. Mẹ nó, lão tử đậu heo bị đá hay sao? Hòa tự là kẻ bất phàm lại hiểu rõ chuyện lâm tam. Ngoài trừ con gái của lão tử ra thì còn có thể là ai nữa? hắn ta vô lại như vậy đúng là không cần biết lễ số. Từ tiểu thư tuy có lòng căm tích nhưng không biết phát tác như thế nào đành gật đầu. Lâm vãn vinh ngoác miệng cười, liếc mắt đánh giá một cái, đoạn nói ai da, ai da, tiểu thư của từ gia đúng là hơn người đó, thông minh tài mạo hơn người, không đánh nhau không nhận ra nhau, sớm biết như thế này ngày hôm qua mỗi người cùng nhau tránh mứa nhận họ nhận hạng nhỉ. Từ tiểu thư dẫu công phu hàm dưỡng quá cao nghe hăng nói những lời này cũng không khỏi nổ khí xung thiên. Thấy từ tiểu thư nắm chặt tay gã làm bộ như không thấy cười hát hát nói. <cười> Lại nói phụ thân ngươi thành thân với di nương ngươi cũng làm do một tay ta môi giới đó. Được rồi, từ nha đầu, ngươi á tên thật là gì? Thấy hắn kiêu ngạo như thấy từ tiểu thư muốn cắn cho hắn mấy cái. Chỉ là nghe hắn nhắc đến di nương của mình nên không dám không đáp cắn răng nói. Ta tên là từ chỉ tình. Ờ, tên thật đúng với người, đình chỉ phương tình, ý tứ thật sâu xa, so với ta hai chữ Lâm tắm hay hơn nhiều, không hẫu là thiên hạ đệ nhất nữ học sĩ, Nam Nhi nhiều người cũng không có bạn. Lâm vãn Vinh gật gật đầu cười nói. Từ chỉ tình lắc đầu cười khẽ, người này nói chuyện cổ quái, loạn xà cá lên, nghe hắn nói nhiều chuyện, so với nói đùa cũng không khác bao nhiêu. Chỉ tình nghe ta nói nha, hãy quay về nói với cha ngươi, đợi thêm vài ngày có thời gian rảnh rỗi ta sẽ đến bái phỏng, chắc chắn từ đại nhân sẽ vô cùng quan nghênh đó. À, còn có tô gì của nàng nữa chứ, à, tốt lắm, đợi ta vào kinh họ nhất định sẽ mở tiệc không lễ để cảm ơn ta, vì đã mối mai cho họ. Ê, hey, tiếc là ta chưa tìm cho nàng được một mối như ý, thôi thì nàng tự mình tìm lấy một mối vậy, <cười> Nghe miệng hắn sưng chỉ tình cực kỳ thân thiết, đằng sau lại kèm thêm một vấn đề quan trọng, chính là từ hắn đã chiếm không ít tiền nghi rồi. Từ tiếu thư, hư nhẹ một tiếng rồi thở dài, ánh mắt bình thản cúi xuống, sắc mặt ung dung, làm như không nghe thấy. Hắn hồn ngôn, loạn ngữ, gật đầu nói. Lâm Thế huynh đã nói vậy, ta nhất định sẽ chuyển lời tới di nương và phụ thân. Thực là không hổ danh nữ nhi của từ vị. Đích thực là có chút khí phách. Lâm vãn Vinh cười ha ha hai tiếng. Từ tiểu thư, nếu có thời gian rảnh có thể tới tiêu gia tìm ta, ta lúc nào cũng chào đón nàng. À không phải, đại tiểu thư lúc nào cũng chào đón nàng. Ta thấy đại tiểu thư và nàng đều mong sớm gặp nhau, có lẽ giữa hai người sẽ có rất nhiều điều để nói đó. Hàng lông mi dài của từ chỉ tình chợt trung lên đột nhiên nàng mở miệng nói. Lâm thế Huỳnh chỉ tịnh có một điều muốn nhờ Huỳnh, không biết Huỳnh có thể đáp ứng không? Cô nàng này yêu cầu ta. Lâm vẫn vinh liếc mắt, quan sát nàng một lát. Từ tiểu thư này mắt hạnh má đào, da trắng, môi hồng, eo lưng nhỏ nhắn, thân hình đầy đặn. Tùy tuổi mới 20 tuổi nhưng lại có phong vị rất thuần thuộc. Ừ, tiểu thư yêu cầu ta điều gì? Nói thế nào nhỉ? Nếu là việc đơn giản ta sẽ đáp ứng, nếu việc đó không đơn giản thì ta không đáp ứng. Hắn cười mị mị nói, <cười> đơn giản cực kỳ. Từ chỉ tình thẳng nhiên nói, Muốn mượn khẩu súng của Huynh xem một lá. Mượn súng của ta? Trên thân ta đang có hai cái, không biết nàng muốn mượn cái nào. <cười> Hắn cười hát hát sắc mặt nghiêm túc nói, À, việc này đối với tiểu thư mà nói thì thật là dễ dàng Nhưng với ta lại không đơn giản như vậy Súng này là do một người bạn hữu của ta tặng ta để phòng thân Nên nó cũng giống như tính mạng của ta vậy Tuy vậy ta với tiểu thư cũng tính là hữu duyên Nên cũng có thể yên tâm giao tính mạng của mình vào tai nàng à, đúng không? Lâm Thế Huỳnh nói cũng có lý Từ chỉ tình gật đầu đưa liên hoàng nổ vào tay hắn nói Liên hoàng nổ này đã được cải tiến thành công Cũng là vật tùy thân của ta, cũng là vật để phòng thân, để biểu thị thành ý của ta, ta với Huỳnh cùng trao đổi, coi như một mạng, đổi một mạng, Huỳnh nghĩ thế nào? từ chỉ tình sắc mặt ngưng trọng, không giống như đang cười đùa, lầm vãng vinh liếc liền hoàn nổ một cái, cười nói. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thiết gì đó, sinh tử trao nhau chết không hối hận. Chúng ta cũng mới chỉ thấy nhau qua vài lần, hình như là sự việc này đã tiến triển quá nhanh rồi. Tôi chỉ tình, mắt phượng khẽ khép, ý coi như không nghe thấy hắn nói lung tung gì. Lâm vắng vinh, vui vẻ thu lấy, tay đưa súng cho nàng, hắn cười ha ha nói. À cho nàng xem cũng vô dũng Vật này vượt ngoài khả năng chế tạo của đại hoa ta E là không thể bắt chước được Vừa nhận súng tay từ chỉ tình Chợt trầm xuống đôi mi thanh tú hơi nhíu lại nói Năm xưa lần đầu tiên ta nhìn thấy súng này Cũng chỉ là đứng từ xa mà nhìn Chưa từng tận thấy tận mắt Không tưởng có thể cầm ta trong tay Nó thật là nặng không phải năm xưa nàng cũng đã từng nghiên cứu qua đó chứ Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nói. Từ tiểu thư thẳng nhiên cười đáp. <cười> ý tạ không phải là như vậy. Huỳnh có thể cho ta mượn súng này về xem không? Thật là một cô nàng giáo hoạt. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc. May mà lão tử đã tháo đạn dược ra. Bằng không rơi vào tay nàng rồi, chuyện gì xảy ra còn chưa biết đâu. Từ trí tình, chăm chú quan sát khẩu súng một cách tỉ mỉ. Đoạn lắc đầu nói. Công nghệ của Tây Dương quá thực tinh tế vô cùng, lỗ khoang và nồng súng đều cực kỳ tinh xảo, trình độ hơn hẳn đại hoa ta một bậc muốn xạo chép cũng không thể được. Lòng thế Huỳnh, huynh có thể bắn lại một phát được không? Ta muốn quan sát tình hình khi súng phóng ra, phát súng vừa rồi quá nhanh, ta không thể thấy rõ. Cái này không phải là việc hay đâu, nổ súng trước mặt tiểu thư thật không đáng để xem, dư lại ta cũng không muốn như thế. Từ tiểu thư thấy ánh mắt hắn gian xảo vô cùng liền, đề cao cảnh giác nói. Chỉ là bắn súng thôi, có gì mà không đáng xem chứ? lâm vẫn vinh ha ha cười. À vậy nàng hy vọng ta bắn súng bằng tay trái hay tay phải? Từ chỉ tình chỉ cảm thấy giả mặt quá dị không nói nên lời của hắn... Rồi lại không hiểu vấn đề là ở chỗ nào Suy tư cả nửa ngày Vẫn không nghĩ ra được đành nói Lâm thế Huỳnh Huỳnh quen dùng tay nào Thì có tự tiện dùng tay đó đi Lâm vẫn Vinh nghiêm túc nói À loại này kỹ thuật rất khó Kỳ thực cả hai tay ta đều không quen Bất quá nếu tự tiểu thư yêu cầu Ta đây á, sẽ thử làm xem Trước mặt tiểu thư xinh đẹp Mà đụng đến súng đạn e là có chỗ bất nhã Hắn liều mạng nhịn cười cho đạn vào súng nhắm vào một cây liễu bên bờ hồ chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn trên cây nhất thời xuất hiện một vết đạn sâu hốm buông đôi tay nhỏ bé đang bịch lỗ tay từ chỉ tình nghiêm mặt nói công nghệ của tây dương quả thực phi phàm chỉ bằng khí thế này cũng đủ làm khiếp sợ địch nhân rồi súng này đúng là uy lực cực lớn lầm vắn vinh lắc đầu nói từ tiểu thư để làm ra vật này không phải tay chân khéo léo là được mà là một loại công nghệ gia công cực kỳ cao cấp. Nếu chỉ dựa vào nhân thủ thì không thể làm ra. Không biết từ đại nhân cùng nàng có nói chuyện qua giữa người pháp, tháp ốc ni đó không? Lý Thánh đã xem xét thiết giáp thuyền của tháp ốc ni thì biết, thiền được tạo từ các tấm thép lớn. Trên thuyền có quả pháo. Nếu so về tay nghề thợ khéo không thôi cũng hơn hẳn đại qua ta. Tuy bọn chúng mới chỉ ở ngưỡng cửa của một công nghệ hiện đại. Nhưng nếu đại qua ta cứ tự phong tự mãn, đợi cho đến khi Tây Dương chính thức bước vào thời kỳ cơ giới, ví dụ tàu thuyền có thể di chuyển mà không cần đến sức gió, chỉ dựa vào nhiệt năng quán đổi thành cơ năng mà thúc đẩy các bánh xe lớn khiến nó tiến lên. Chúng ta so sánh với chúng thì thật là chênh lệch quá lớn, cho dù nàng không tính hãy cho rằng ta nói khoác lát để dọa người thì cũng sẽ có một ngày nàng thấy được sự thật, lúc đó e là hối hận cũng đã muộn rồi. Từ chỉ tình vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, vậy mà nghe xong những lời này cũng thấy giật mình, trầm tư nói. Nhiệt năng có thể chuyển hóa thành cơ năng, đó là đạo lý gì? Liệu một ngày nào đó Tây Dương có thể đạt được điều đó không? Nghe như khẩu súng này thôi, làm thế nào để đạn có thể từ đó mà bay ra, từ tiểu thư nàng cũng không có cách nào hiểu được. Từ chỉ tình chăm chú suy nghĩ một hồi mới nói. Ta cũng đã từng nghiên cứu qua là do quá dược nổ mạnh ép cho đạn bắn ra. Lâm vãn Vinh cười khổ nói, nàng chỉ biết cái vẻ bề ngoại mà không hiểu bản chất của nó. Đây cũng chính là một kiểu chuyển hóa năng lượng, quá dược nổ mạnh sinh ra nhiệt lượng lớn và chuyển hóa thành cơ năng thúc đẩy viên đạn bắn đi. Ta nói thế nàng có thể hiểu được không? Thấy từ thiểu thư không giống nổi vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt mở to, Lâm vãn Vinh bất đắc dĩ cười khổ. Lão tự có phát minh ra điều này đâu. Chính, chẳng quà chính nàng muốn tìm hiểu. chỉ sợ càng nói, nàng càng không hiểu đó thôi. Không nói nữa, không nói nữa. Dù ta có nói mãi nàng cũng không thể hiểu được ý tứ trong câu đó đâu. Lâm Vãng Vinh mất hứng xua tay, biểu thị ý không muốn nói chuyện nữa. Xoay người hướng tới phía xa xa mà đi tới. Thực sự trong thời đại này có thể kiếm đâu ra một người hiểu được những gì hắn nói đây? Nhiệt năng Cơ năng rốt cuộc là cái gì? Từ Chỉ Tình nhíu mày suy nghĩ chật nhớ, thấy lầm Tâm đã đi xa, vòng vo một hồi lại quay lại đây, sắc mặt có chút xấu hổ hỏi. "À, từ tiểu thư, hỏi nàng một việc được không?" "Là chuyện gì thế?" "Làm thế nào để đến được hoàng cung?" Từ Chỉ Tình chần chừ hồi lâu mới cười nói, "Huynh tìm hoàng cung làm cái gì?" Đó đâu phải là nơi huynh có thể tùy tiện ra vào chứ, chỉ sợ huynh chưa tới gần đã bị người ta bắt rồi ấy chứ. Người ta muốn tham quan chiến, nhân tiện tìm người luôn, làm Vãn vinh hát hát cười nói. Người quá thật quá mơ mộng rồi đó, nhị công chúa chính là vương chi kiều nữ, quý phái bẩm sinh, mỗi ngày số lượng phủ gia. Công tử muốn cầu kiến nàng, không có một ngàn cũng có tám trăm, người đừng quá mơ mộng hảo huyền đi chứ. Nhớ tới lầm tam lúc trước nói đến chuyện này thực sự có chút kỳ lạ. Tư chí tình, nhịn, không được muốn cười. Nghe hắn nói có vẻ khờ dại, nhưng với dáng vẻ của hắn thực, nhìn không ra khờ dại chỗ nào. Lầm vãn vinh cười hì hì nói. <cười> Từ tiểu thư nàng ngàn dẫn lần không nên quan tâm tới ta như vậy E là có chỗ hiểu lầm đó Từ chỉ tình lạnh nhạt nói Cảm ơn lâm thế huynh quan tâm Ta nói chuyện với mọi người đều như vậy Nhưng chưa thấy có hiểu lầm bao giờ Chỉ một thoáng đã đổ sắc mặt Thực ra là có ca tính lại dám chọc giận ta Ta sẽ có cách theo đuổi ngươi Sau đó lại bỏ mặt ngươi cho người hối hận cả đời Sự trừng phạt này thật sự là ác độc lắm Trên mặt hắn liền nở nụ cười dâm tà đắc ý, từ tiểu thư dường như đã đón trúng vài phần ý nghĩ trong lòng hắn, lắc đầu hừ một tiếng không nói chuyện với hắn nữa. Tới hoàng cung ngắm nhìn một hồi đúng là một giấc mơ lớn của đời người, làm vãng vinh đối với mục đích của đời mình, nếu đã muốn làm thì sẽ làm một cách tốt nhất để đạt được. Hắn đứng bồi hồi trước cổng thành, nhìn cung điện nối thành tầng tầng, lớp lớp, không có cái nào không tính, mỹ, dị thường. Hoàng cung nội viện không phải là tiêu đại gia đại viện, không phải hắn không muốn tiến vào, chỉ là lúc này bên ngoài thành phòng vệ uy nghiêm, muốn tiến một bước e cũng vô cùng khó khăn. Lâm Vãn Vinh lúc này kỳ thực cực kỳ bình tĩnh, bởi hắn không phải là kẻ ngu. Cho dù thanh tuyền thực sự có ở trong cung, chỉ riêng nội viện này phòng ốc cũng có đến mấy ngàn mấy vạn gian, biết đâu mà tìm nàng. Cho nên việc này cần phải suy nghĩ cẩn thận. Đứng nhìn hoàng cung ở nơi xa, hắn phản phất như thấy thân ảnh của thanh tuyển ở đó. Nhà đầu này không biết có phải đang nghĩ đến ta không? Hắn cười hắc hắc, bỗng một cổ kiệu nhỏ hạ xuống bên cạnh. trong kiệu lộ ra một khuôn mặt yêu kiều, liền đó là tiếng kinh hồ. Lâm Tam, sao người lại ở chỗ này? Đại tiểu thư là ta cố tình tới đoán nàng đó Lâm Phán Vân cười hì hì nói, Tiêu Ngọc Nhược đỏ mặt lên liếc hắn một cái nói, "Lại bị chuyện rồi, ta đến đây bái phỏng một vị cố hữu của mẫu thân, cũng chỉ là nhất thời mà đến, người làm sao biết mà đón ta, người ở đây làm chuyện gì xấu thì có?" Hắn ha ha cười hai tiếng, thấy sắc trời đã tối liền theo cổ kiểu của đại tiểu thư hồi phủ, tiếp đó hắn đem chuyện đưa Ngọc Sương tới học viện nói qua với đại tiểu thư một lần nghe được vị thiên kim tiểu thư của từ vị ở tại học viện này dạy bảo đại tiểu thư gật đầu nói có vị tỷ tỷ của tự gia chiếu cố ngọc sương ta thấy yên tâm rất nhiều đợi qua mấy ngày nhất định chúng ta sẽ đến phủ từ đại nhân bái phỏng một phen lúc đó sẽ cùng từ tỷ tỷ nói chuyện tốt người xem có được không À tốt đương nhiên là tốt lâm vãn vinh cười đáp À đại tiểu thư diệt ngày hôm nay có thu hoạch gì không đó? Tiêu Ngọc Nhược khẽ thở dài, nhẹ giọng nói. Mẫu thân đã xa kinh thành nhiều năm, những người bản cũ sớm đã trở nên xa cách. Hôm nay tự nhiên tới bái phỏng, người ta không làm mặt lạnh mới lạ đó. Làm gì có? Tốt mà bảo là thu hoạch chứ. Xa mặt cách lòng, cái đạo lý này không phải là lần đầu tiên nàng mới thấy chứ. Thấy đại tiểu thư sắc mặt có vài phần thê lương, làm vãng vinh an ủi, nói Sự đời giống là như thế, việc càng khó nàng cố gắng làm cho tốt, thiện thành quả càng đáng tự hào. Chủ yếu là phải tin tưởng chính bản thân mình, cho dù nàng không tin bản thân mình thì cũng phải tin ta. Ta là người như thế nào, ta là lâm tam đó nha. Thật đáng ghét, ta chưa bao giờ không tin vào chính mình, người đúng là độ mặt dày. Đại tiểu thư hư một tiếng, nói qua mấy ngày nữa, tại tướng quốc tự cứ hành hòa hội, đối với chúng ta là cơ hội cực tốt. Mấy ngày này người không được lười biến, phải ở cạnh ta làm việc cho tốt. Cuộc sống của ta bị nàng khai thác quá rồi đó, ta không giúp nàng, liệu nàng có ăn thịt được ta không? Lâm Vãng Vinh cười nói, <cười> nói lại tiền bạc chúng ta luôn bán lời cũng không ít. Lúc nào tính toán sổ sách cho ta nhìn một cái đi, đừng có bôi đen khoản tiền bạc của ta là được. Người suốt ngày chỉ nghĩ tới tiền bạc, ngày ngày mai tới tiền trang rút tiền của người rồi ôm lấy mà ngủ cho ngon. Đại tiểu thư thấy vẻ mặt tươi cười, cười của hắn không hết, bực tức nói: Thấy có cơ hội tốt, lầm vãng vịnh liền giá quỷ tựa đầu vào bên kiệu nói nhỏ: <cười> nàng thiệt tốt, cho ta ôm chặt nàng cũng giống như đang ôm bạc của ta đi <cười> Đại tiểu thư trong lòng chợt nhảy lên vài cái cúi đầu không nhìn hắn nhẹ giọng nói Đồ vô sĩ, ta không phải là Ngọc xương chỉ có nó mới dễ dàng tin vào chuyện ma quỷ của người Làm vãn vinh lén cầm tay nàng vuốt ve bàn tay một chút Đại tiểu thư vội rút tay về sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói Người làm cái gì kỳ vậy? Có người nhìn thấy bây giờ, đừng tưởng ta giống như Ngọc Sương dễ dàng để ngươi khi dễ. Lâm vãn Vinh muốn đùa giỡn với nàng một chút, liền cười nói. <cười> nói đến Ngọc Sương ta thực cảm thấy nhớ khi nàng ấy đi học tại học viện. Giờ trong nội diện chỉ có ta với đại tiểu thư cô nam quả nữ, ta chợt thấy sợ. Ừ, ừ. Đại tiểu thư nghe hăng nói liền quảng hốt kêu lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi dám khi dễ ta, ta sẽ nói cho mẫu thần anh chỉ cố nàng khi dễ ta đó thôi. Lâm vãn Vinh hi hi cười nói, Chẳng lẽ ta cũng đi nói cho mẫu thân nàng cái hảo ý đó chứ? Ta đây chính là người đứng đắn. Tiêu Ngọc Nhật cúi đầu không dám nghe hắn nói nữa, tức giận liếc hắn một cái. Ngươi đừng tưởng ta là loại nữ tử, tùy tiện. Nếu ngươi có ý bậy bạ bà với ta, ta sẽ... Ê, thôi được rồi, được rồi. Lâm vãn Vinh cười khẽ nói, <cười> không cần uy hiếp ta như vậy, ta chỉ đùa nạn chút, nàng tưởng là thật ư, nữ tử xung quanh ta còn nhiều mà, nếu nàng muốn gần gũi ta thì e phải xếp hàng đợi ba tháng đó. Đại tiểu thư buông rèm bên trong kiểu lớn tiếng đáp. Mang kiểu đi nhanh một chút, tấm tẩu, phần phó cho mọi người biết, tối nay không cần đợi lâm tàm. Ai có chuyện gì muốn nói với hắn cũng phải đợi ba tháng nữa. Đại tiếu thư quả nhiên nói được thì làm được, đêm này liền không ai tới tìm hắn bắt chuyện, làm vãng vinh cũng không thèm để ý, không là có, ghét là yêu, không yêu không ghét mới là lạ đó. Hắn đàn mơ màng ngủ trên giường, chợt nghe một tiếng động khẽ, cửa phòng đã mở ra. Đại tiếu thư rốt cuộc không nhìn được á, hắn trong lòng vui mừng một trận, thân thể chợt bùng trộm, chợt thấy người đi vào liền cá kinh nói. Ngươi muốn làm gì, không nên lại đây, ta thấy thật khiếm nhã. Sao thế, sao sợ ta ăn thịt ngươi à? Vậy ngươi thử kêu lên xem có ai đến của ngươi không? Đoạn kiếm trong tay nữ tử kia lay động một chút, cười cười tiếng lên, đôi mắt đẹp trong veo nhìn hắn. Tập 109 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 110.